Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mắc gì đâu? Sao chị không nói tôi đâm cho nó mấy nhát hoặc là xin cho nó hai cái lỗ tai gì đây làm chỉ niệm kiều nương dẫy này. Thôi chú tháng ơi, chú nói ghê quá. À. Tôi không có cần chú giết nó đâu. Tôi chỉ muốn là cảnh cáo nó thôi. Đây nè, chú đọc cái bài báo của hội vịt kiều chưa? Thằng thiệu nó chửi tôi đấy. Tôi có đọc báo hồi nào đâu. Chỉ muốn cảnh cáo nó thì tiếu gì cách. Đây nè, hơ đâu mà đập xe nó. Tôi biết rồi. Chắc là chị là người ăn chay đi lấy chùa, không muốn sát sanh chứ gì Tôi có cách khác, chị muốn làm cho nó đau khổ không? Đau khổ còn hơn mắc bệnh trĩ nữa đó. Làm sao? Nghe nói nó đang cặp con nhỏ gì phải không? Ừ, con An Hạ Ừ, thì bây giờ tôi bắt cóc con nhỏ đó, tôi hảm Bảo đảm với chị nha, cha Thiệu sẽ khóc hận cả đời luôn á <cười> Cách đó là nhất nha không, tụi tôi bè hội đồng nó Cha Thiệu đưa đi chữa bệnh lậu cả tháng cũng chưa dứt nữa rồi. <cười> Kiều Nương kinh hãi nói Trời ơi chú Thắng Chú nói toàn chuyện thất đức không à Con bé đâu có tội tình gì đâu Chỉ có thằng Thiệu thôi Một mình thằng Thiệu đủ rồi Thắng nháy đứng dậy vào bếp lấy thêm lon bia ra Miệng cào nhào Trả thù mà còn nói chuyện để đức lại cho con cháu Thiệt là hết nói chị Lúc trở ra gã hỏi à, Cha Thiệu làm gì ở đâu vậy chị Nó làm ở cái hãng chế tạo đồ kiếp và dưới đào thao á Nhưng mà chú đừng tới chỗ nó làm nha Bộ khùng sao tới đó Bây giờ tôi có cách này nha Rất là đẹp chỉ muốn cảnh cáo con trả cái gì Tôi sẽ xin nó 3 cái răng thôi để tặng chị Chị tính đi Mỗi cái răng á, sơ sơ Nha sĩ cũng phải chém nó 1.8-2.000 3 cái nó trả biêu chết cha nó luôn Tôi hỏi chị sợ trả làm là cái lý do đó đó Cái hãng trả chút xíu à Chắc chắn là không có bảo hiểm đen tồ đâu Được chưa Kiều Nương gật đầu hài lòng Nhưng chị nghiêm trang dặn thêm Cũng được ờ, Nhưng mà này Cần nhất là chú phải kín đáo nha Tuyệt đối không để ai biết Chỉ cộng mình tôi với chú biết thôi đấy Ngay cả anh Vọng nữa Tôi cũng xấu Chú nhớ điều đó nhé Xong rồi Rồi Thắng Nháy đứng dậy Thôi Tôi đi nha Tụi nó đang chờ túi đắng á Kiều Nương níu vai Thắng Nháy tha thiết hơn ờ, Nhưng mà nếu chẳng may chú bị lộ thì, thì... Thắng Nháy hết tay Kiều Nương chặn lời Tôi dân chơi ừ. mà Bộ chị tính dạy tôi giang hồ hay sao đây Nếu mà tôi có bị dồ Tôi cũng chịu nữa Cảnh sát là có cắt cổ con già tôi Tôi không bao giờ khai chị ra đâu Tôi khai chị rồi ai lo tiền luật sư Rồi ai lo tiếp tế tôi trong tù Mà ai còn lo tiền tại ngoại cho tôi nữa Chuyện đó mà chị cũng phải đặt dặn tôi nữa <cười> Thắng nháy hết mặt Khạnh khẳng bước ra cửa Hơn một tuần lễ theo dõi Thắng nháy mới có cơ hội thực hiện lời hứa Nhưng gã hơi mạnh tay Cho nên thiệu Gãy đến bốn cái răng Chia đều mỗi hàm hai chiếc Thắng nhái định mang về cho Kiều nương Vài cái làm kỷ niệm Nhưng lúc gã và đàn em vừa đánh gục thiệu Thì có bóng người từ xa đi lại Cả hai phải bỏ chạy Và lại địa điểm thanh toán thiệu tối quá Lại gặp bãi cỏ dày Nên dù có nán lại cũng khó mà tìm được mấy cái răng Thiệu vào nhà thương nửa ngày Rồi về nhà dưỡng sức Toàn thân ê ẩm nhức buốt và thù hận Gã nghĩ nát ấp Không đoán ra ai là kẻ đánh mình Đoàn vọng chắc chắc là không phải, Thiệu biết ông ta tuy căm ghét Thiệu nhưng không bao giờ làm trò hạ cấp đó. Trí thức nửa mùa như Đoàn vọng, tuổi tác ngoài tứ tuần, đời sống thoải mái cơm no bỏ cữ, thường rất ngại bất cứ cái gì dính dáng đến pháp luật. Hơn thế nữa đâu phải chỉ có mình Thiệu phản đối Đoàn vọng, cả một lô hội đoàn cùng ký tên lên án. Lẽ nào ông ta chỉ nhắm vào Thiệu mà trả thù, hay là kích Thiệu giật mình nhớ tới người tiểu đoàn phó cũ mà 6 tháng nay gã không hề gặp, cũng không nghe ai nhắc đến nữa. Nghĩ một lúc Thiệu lắc đầu, kích không phải loạn người đó, và lại kích đâu có biết Thiệu chụp mũ mình mà trả hận. Thiệu chăn trở lăn qua lăn lại trên giường, tâm thần mệt mỏi vì bài toán không tìm ra đáp số. Vài người quen điện thoại vẫn an, ngỏ lời phân yêu cùng tang quyến, nhưng qua dây nói Thiệu thấy rõ họ có vẻ hạ dạ lắm. Hình như việc Thiệu bị đánh là một biến cố mới tạo niềm vui để thiên hạ có chuyện mà bàn tán. Buổi tối Thiệu phôn cho Đinh Đức Đặng, Tổng Thư ký Hội Việt Kiều nhờ triệu tập phiên họp bất thường đêm mai nhằm bày tỏ thái độ về việc Thiệu bị hành hung. Đặng hân hoan nhận lời ngay. Đêm hôm sau toàn thể anh em trong hội đồng quản trị và ban chấp hành hội đều thơ thới kéo nhau đến rất đúng giờ. Họ đến không phải vì tính cách nghiêm trọng của buổi họp bởi vì tò mò muốn nhìn mặt Thiệu xem nó như thế nào sau khi mất bốn cái răng. Cái răng, cái tóc là gấp con người kia mà, cho nên cả phòng họp ai cũng đâm đâm ngó Thiệu, nửa thương hại, nửa buồn cười. Mặt Thiệu còn xanh lắm, đôi mắt lờ đờ, hai má, hóp sau. nghe hot nhất trũng sợ.